Dạy học mấy mươi năm, thú thực mãi gần đây tôi mới để tâm đi tìm từ nguyên của chữ học trò. Tra bốn năm từ điển cũng chỉ được giải thích học trò đồng nghĩa với học sinh. Tiếng Pháp là eleve, tiếng Anh là pupil. Nhưng học sinh thì đã rõ là từ Hán Việt được ghép theo kiểu đã ghép học đường, học hiệu, học phí, học việc. Còn học trò cấu tạo theo nguyên tắc nào thì vẫn là mù tịt, bí quá có lúc đành lý sự cùng, hay tổ hợp học trò kia là một ngữ động từ với hàm nghĩa học điều gì đó ở trò của mình. Vẫn biết chẳng ai chịu cách giải nghĩa ấy đâu, nhưng đúng là tôi đã học, vẫn đang học được nhiều điều ở học trò của mình, học trong rừng ba trại nơi lưng chừng núi ba gì bữa thầy trò đi kiếm củi cho bếp ăn tập thể. Cây củi đốn xuống thì không khó, khó là lao xe đạp băng băng xuống núi với những khúc cây cằn càn. Muốn băng băng như học trò, tôi phải học các em cách buộc món quà rừng kia thành một chữ A bám đứng vào hai bên giá đèo hàng của xe đạp. Sẽ sẽ cân và củi sẽ không ngên ngang, đốn ngã những người đồng hành trên đường lao dốc. Tôi học các em học trò đồng tháp 10 đứng thành chữ A, hai bên méo xuồng ngập nước rồi nhúng đều hai chân, biến xuồng thành cái gàu dai, tự hất nước ra ngoài để lại nổi lên, tiếp tục ngược xui gom lúa nông trường. Bài học trong rừng, bài học ngoài đồng. Tôi học được ở học trò lớp tôi cũng đều bắt đầu từ chữ A như một bài học dở lòng vậy.